Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh xoa Anh chừng mắt cô, nghiêm chỉnh không nói gì Hơn nữa anh lại không theo em giải thích Một chút cũng không thèm để ý cảm thụ của em Còn anh nữa, thân thể không thoải mái Còn có thể chuẩn bị bữa sáng Anh cũng không ngoan ngoãn nghỉ ngơi đó Đều lành anh làm việc và nghỉ ngơi quá bình thường Hai em không có phát hiện anh đang ở đây phát sốt Cô đem toàn bộ sai đổ lên người anh Anh chỉ là đầu có chút nặng Thật sự là thích cậy mạnh. Anh nghỉ ngơi nhanh lên, không cần phải nói nữa. Cô kéo cái chăn lên, chăm chối phủ, không cho anh cảm lạnh. Vì cái gì học trường kia của em muốn ôm lấy em? Khúc túc tuy nhiên rất tin, mặc dù là vợ của mình, nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ chua. Hắn nói hắn muốn làm thí nghiệm, muốn nhìn một chút phản ứng của nữ đồng nghiệp kia. Cô dừng mắt xem xét mới phát hiện sắc mặt chồng rất khó nhìn. Cho nên mới mời em phối hợp Cùng anh ấy diễn một tuần kịch Cho vị nữ đồng nghiệp kia xem Cô càng nói tiếng âm càng nhỏ Không có người khác để tìm sao Là không có Em không biết là loại sự tình này Trước muốn nói với anh cho minh bạch sao Anh lãnh thanh hỏi Anh lại không có tại đó Đây là đề nghị tạm thời Anh chỉ chính là chuyện Ôn luật thành cùng đồng nghiệp của em Anh nhèo nhèo eo của cô Ý vị ý thâm trường cảnh cáo Anh hy vọng không có lần sau Không có lần sau Lần thứ nhất là cô chịu đủ rồi Em không có nói với anh ta Chuyện em đã kết hôn sao Chưa kịp nói Cô chủ động hôn nhẹ môi của anh Làm cho anh tiêu tan giận dữ Anh nhanh ngủ Chờ anh hết bệnh Sau muốn hùng dữ như thế nào với em đều tùy anh Cô tình nguyện anh hùng dữ với cô Cũng không muốn nhìn bộ dáng anh ngủ miếu Anh hừ lạnh một tiếng Miễn cưỡng làm cho cô pha trò Một lát sau, đợi khúc túc hồn mê thiếp đi Tức Ngọc Nhi mới chú ý không làm kinh động anh rời khỏi giường Ra khỏi phòng, trông thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách Cô bất an chính là đi qua Mẹ, bên này con thu dọn là được rồi Bà khúc liếc nhìn con dâu không nói chuyện Mẹ, không nên tức giận Cô hạ thấp thanh âm, giọng nói mềm nhuyễn thỉnh cầu Con, con xin lỗi Bà khúc chỉ là lãnh đạm liếc nhìn cô Con từ nay về sau nhất định sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh lần nữa Con sẽ hào hảo chăm sóc A Túp Cô giơ tay lên cam đoan Con mua một ít quần áo, mẹ muốn xem không? Cô vội vàng tìm túi vứt trên mặt đất Không muốn Không chấp nhận hành vi của con dâu lý lòng Mẹ, người xem, kéo này để vận động bên ngoài hình thức đẹp mắt Cô làm bộ không nghe thấy bà khúc cự tuyệt Kỳ thật nội tâm thương tâm chết Màu sắc xấu chết Cô ý làm khó dễ Có sao Cô lại nhìn một lần nữa cũng được Còn có cái áo sơ mi này nữa Con cảm thấy rất thích hợp với áo túc liền mua Còn tôi mà cái gì đều dễ nhìn Chỉ chịu khen ngợi con trai nhà mình Ừm uhm. Uề hoài cúi đầu xuống Xem ra ngược lại làm cho mẹ chồng Nghĩ mình dùng tiền mua chuộc rồi Đúng rồi Khăn quảng cổ này đưa cho mẹ Tức hồng nhi hai tay dâng biểu lộ tràn đầy chờ mong Xinh đẹp Bà Khúc lạnh lùng hạ lời bình Thu xuống Tiếng chuông cửa vang lên Tức Hồng Nhi đem đồ đạc đặt lại trên ghế sa lông Con đi mở cửa Bà Khúc lợi dụng thời gian này đem khăn quàng cổ tại trên cổ Quay nhìn bóng phản xạ trên cửa sổ thủy tinh Do xét nhiều lần Mẹ Tức Hồng Nhi kinh ngạc nhìn về phía người tới Đây cũng đúng gì ba Có cái gì phải ngạc nhiên Mẹ là cùng bà thông gia hẹn lên Đài Bắc chơi rồi Thuận tiện tới thăm các con một chút Còn không qua để hỗ trợ Bà Tất không kịp thở dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa Vừa nhìn thấy bà thông gia đã ở phòng khách Lập tức thần thiện chính là đi qua Xin chào nha Đã lâu không gặp Mau tới ngồi nghỉ ngơ một chút Như thế này tôi lại dẫn chị đi dạo chơi Bà khúc lên mặt dạng vui vẻ Thẳng tay lôi kéo mẹ Tất Hai người như chị em ngồi cùng một chỗ Tức Ngọc nhi há hốc mồm nhìn hai người động tác đối với nhau tốt đẹp Các bà khi nào thì tốt như thế rồi Cô cho rằng bà khúc cùng mụ mụ hẳn sẽ vung tay mới đúng dù sao cả tính hai người như vậy chính là kém xa Nhà đầu, ngờ người làm cái gì? Con ngay lập tức đi pha trà Em có vấn đề gì cứ hỏi đi Khúc túc đóng sách lại nhìn về phía cô vợ nhỏ kia đã nhìn chầm chầm hắn 10 phút lâu Từ sau khi mẹ cùng mẹ chồng rời đi cô vợ nhỏ vẫn hiện ra trạng thái thất thần Thật kỳ quái Khi nào mẹ cùng mẹ chồng tình cảm trở nên tốt như vậy không kỳ quái tuần trước hai người đã gặp nhau một lần rồi thành thật nói cho cô biết vì cái gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.